Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong không giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh xóm truyện ma Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một bộ truyện có tựa đề Đường rây thế mạng của tác giả Trần Thu Hiền Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi Mọi người đã từng nghe kể về những câu chuyện bên đường tàu về những con ma che mắt khiến người ta cứ lao vào đường tàu mà chết bao giờ chưa? Có lẽ đó chỉ là những câu chuyện đồn thổi hay một cái cớ hợp lý cho những vụ tai nạn vẫn thỉnh thoảng xảy ra ở đây hoặc một cách để răng đe những kẻ vô ý thức Nhưng có lẽ có vài câu chuyện ở đây không hoàn toàn là chuyện tưởng tượng Ở một nơi nào đó Vẫn có những con đường, đoạn đường tàu Thực sự có thứ gì đó Mà con người sẽ mãi mãi chẳng thể hiểu được Hoàng là một sinh viên mới ra trường Đang gánh một đống nợ Và là một nhân viên giao hàng toàn thời gian Công việc khiến Hoàng ở ngoài đường gần như cả ngày Và chỉ về phòng trọ để ngủ Nếu không phải cậu có thằng bạn cùng phòng chơi ngu Làm cả hai bị chủ trọ đuổi ra đường Thì cậu cũng không phải tìm nhà trọ mới Căn nhà trọ mới là một ngôi nhà cấp 4 Máy lá củ kỹ, ẩm thấp Nằm ở cuối một con hẻm nhỏ hẹp Tuy đường hơi khó đi Nhưng được cái gần chợ Tiện lối thông ra đường lớn Đặc biệt còn gần đường tàu Hàng ngày tiếng quài tàu và tiếng bánh xe Cà xuống đường rây Thành những tiếng kêu dài bất kể ngày đêm Hoàng tuy thấy nơi này hơi sập sệ Nhưng nghỉ bụng, mình cũng đi làm cả ngày, chỉ về nhà trọ ngủ vài tiếng buổi tối, nên chắc không ảnh hưởng lắm. Quan trọng là cả căn nhà, vì đã cũ và khó tìm đường, nên giá thuê rẻ, chỉ bằng nửa tiền phòng của căn phòng trước. Với một shipper kinh tế eo hẹp, thế này đã là tốt rồi, tiếng tàu ồn á, nghe nhiều rồi cũng quen thôi. Hoàng không phải cờ bạc hay cá độ gì mà mắc nợ nhiều đến vậy. Má mất sớm, đến năm cậu học năm 2 thì ba đổ bệnh là ung thư dạ dày. Quảng thời gian điều trị cuối đời và tang lễ cho ba đã khiến cậu sinh viên phải bán sạch đồ đạc, dây mượn nhiều nơi từ họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, người quen cũ, tất cả những ai có thể nghĩ đến. Bây giờ trong chiếc túi dải cũ rách gốc của Hoàng vẫn còn giữ lại cuốn sổ ghi nợ mà cậu đắp dây từng người và vẫn đang cố gắng trả từng chút một. Đó là nguyện vọng của bản thân, cũng là nguyện vọng của ba trước khi mất. Căn nhà ngoài việc bị các nhà hàng xóm trắng sạch ánh sáng trừ sân thượng là dễ ngập khi có mưa to, thì cơ bản cũng ổn. Hoàng chỉ mất một chuyến xe để chở số đồ đạc ít ỏi của mình đến, lại mất một buổi chiều để dọn dẹp Ăn dằn bụng rồi tắm rửa là hết ngày Cái giường mét 8 giờ được thay đệm ga sạch sẽ Khiến Hoàng muốn nằm dài mãi Nhìn sang cái đồng hồ treo tường dần nhất về con số 12 giờ đêm Chàng trai nhớ ra Mai mình còn phải đi làm sớm Phải nhanh chóng ngủ thôi Tiếng gió thổi từng cơn vào người Khiến Hoàng tỉnh dậy vì lạnh Rồi cậu đột nhiên nhận thấy Mình đang đứng ở cạnh một đường tàu lạ Chính xác thì đây là một con đường mòn Rải đá nhỏ cắt ngang qua đường tàu Cái loại đường ngang người ta hay đi tắt qua để sang đường lớn Xung quanh tối tâm không có một ánh đèn trường Gió lạnh thốc như sắp mưa lớn Từng đợt từng đợt đến nổi cả da gà Hoàng hốt quảng nhìn xung quanh Mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Không phải cậu giờ mới trèo lên giường ngủ sao? Đây là đâu? Thế giới lặng ngắt như tờ, tối tâm và u ám. Không tiếng côn trùng, chỉ có ngọn đèn trên cái gác trắng đường tàu là lé sáng đỏ. Màu đỏ sậm cứ chấp tắt trong bóng tối, trong ghê người. Gác trắng đã hạ, mà chẳng có tiếng chuông reo, càng làm cho bầu không khí trở nên kỳ quái. Hoàng hiện đang đứng cách gác trắng khoảng 1 mét, Trong tình trạng yên tĩnh gần như tuyệt đối Tiếng động duy nhất có lẽ là nhờ tiếng thở Và nhịp tim của chính mình Môi trường này khiến Hoàng du thức căng thẳng Nhưng trước khi cậu Dịp nhận ra xung quanh là nơi nào Thì một hồi còi tàu dài bỗng gian lên Như xé toạt thế giới Phía đường ray đằng xa Nơi mà ánh đèn gác không chiếu tới Bắt đầu gian lên những tiếng rung nhẹ Rồi những tiếng lạch cạch Tiếng rít dài của còi tàu, càng ngày càng gần Một đoàn tàu đang đến Rồi Hoàng thấy hai tia sáng như con mắt lé lên Mang theo tiếng xịn xịt kéo dài đặc trưng của đoàn tàu dồn tới phía mình Một cái đầu tàu lớn lờ mờ xuất hiện từ trong đêm đen Nó đến một cách thông thả nhưng đầy mạnh mẽ Đập lên đường rây kim loại những tiếng vang đều đặn Và kéo theo rất nhiều toa tàu sáng đèn Đều tâm tấp sau lưng Đây là một đoàn tàu chở khách Khi đầu tàu đến đủ gần Cậu có thể thấy bóng của người lái tàu ngồi trên khoang lái Đó là một người đàn ông Dốc dáng nhỏ Mặc đồng phục màu xanh nhạt Và đội một chiếc mũ che khuất mặt Có vẻ người lái tàu Và nhận ra sự có mặt của người bên đường Người đàn ông quay mặt sang Há miệng nói cái gì đó Nhấn một hồi còi dài Hoàng cứ đứng im như chôn chân xuống đất Không thể chạy Cũng chẳng thể hét Nhìn đầu tàu dần tiến sát đến trước mắt Tiếng còi lần thứ hai Thét lên bên tai Ở khoảng cách cực gần Như tiếng sấm nổ Khiến Hoàng giật mình Lúc này cậu mới bừng tỉnh Tay chân bỗng cử động được Rồi lại có cảm giác thứ gì Đang chặn ngang ngực Một giật cứng nằm ngang Cúi xuống mới thấy Đó là thanh trắng đường tàu Hoàng đã Mình lại gần đường trây từ bao giờ vậy Hoàng như kẹp giờ tỉnh ngủ Loàn trọn lùi lại Đến khi cậu ngẫn đầu lên Thì cũng là lúc Những toa tàu cuối cùng cũng dục qua Hoàng chỉ kịp thấy Một bóng đỏ gì đó lướt qua tầm mắt Hình như đoàn tàu này sơn đỏ Cậu không chắc lắm Vì chỉ trong một thoáng chốc, nó đã rời khỏi phạm di của ánh đèn báo hiệu mà lao vào trong bóng đêm vô tận. Không khí đặc quánh nặng nề, khiến cả kẻ to gan, không tin vào những thế lực siêu nhiên như Hoàng, không ngừng tưởng tượng ra những điều ghê rận. Rồi chiếc đèn báo bỗng tắt phục, bóng tối cùng gió rét trùm lên người Hoàng lạnh bút. Hoàng vật mình bật dậy khỏi giường trong tiếng báo thức. Trời đã sáng, bên ngoài cửa lát đát có tiếng gà gáy, tiếng xe cổ qua lại, tiếng người đi chợ sớm cùng những âm thanh sinh hoạt quen thuộc khiến Hoàng có cảm giác mơ hồ như mình vừa xuyên không trở lại. Hoàng liếc nhìn màn hình điện thoại, đã gần 6 giờ sáng. Giấc mơ ban nảy kỳ cục quá, làm lưng cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng cứ cảm giác bất an, nhưng rồi cậu lại nhanh chóng lắc đầu phủi sạch mấy suy nghĩ dớ dẫn này. Có lẽ là do nhà mới còn lạ đất lại giường Kết hợp với phòng ẩm thấp Mới khiến cậu ngủ không ngon thôi Vệ sinh cá nhân xong Hoàng mặc bộ đồ giao hàng Đã giặt đến bạc màu Trèo lên con xe máy cũ Nhã khói đen ngộm Luồn qua những con ngách bé tẹo Hoàng nguèo tới chỗ làm Khi cậu men theo lối đường bòn hôm trước Để đi qua đường tàu Hoàng chợt có cảm giác quen thuộc đến lạ Hình dạng này Đường công này, cách lắp thanh trắng và đèn báo này giống y hệt trong giấc mơ hôm qua Thậm chí dết nứt cũ trên hộp đèn cũng giống hệt Chỉ là bây giờ đèn đang tắt, lại là ban ngày, người qua lại tấp nập Trong bình thường chứ không u ám như trong mơ quan chép miệng tự nhủ, có lẽ dạo này làm việc hơi quá sức thật Chạy đêm nhiều căng thẳng, ngủ cũng mơ linh tinh rồi Cùng với việc chuyển nhà Là chuyển bu cục để làm việc Anh Vũ là quản lý ở đây Lại cùng quê với Hoàng Thế là hai anh em nhanh chóng chào hỏi Rồi dần thân thiết Dù sao Hoàng cũng chính là lính cũ Chạy ship tự hồi mới lên đại học Nên làm quen công việc Và mọi người rất nhanh Mà ai cũng bận Đơn hàng của ngày săn xeo hôm kia Vẫn đang đổ về bu cục đầy một góc nhà Mỗi người một việc Rồi cứ thế mà làm Không biết thì hỏi Mù đường thì tra Thắc mắc thì tìm anh Vũ Giờ nghỉ trưa Vũ giờ ăn trưa xong Đang ngã lưng trên ghế nhựa đỏ Nhằm gì điếu thuốc lá với tách trà Thì Hoàng Lân la lại gần bắt chuyện Anh Vũ nhà ở đâu vậy? Có gần cái đường tàu không? Đường tàu hả? Ừ nhà anh ở ngay cái đoạn đầu đường trải dạo á Mày biết cái quán phở hùng không? Nhà anh cách đó bốn cằn Ồ vậy là em từng đi qua nhà anh rồi đó Hoàng cũng ngồi xuống bên bàn nước Tự rót một cốc nước tràn nguội Rồi ngồi sang một bên Ờ nhà mày ở đâu Gần nhà anh thì khi nào Anh em mình đi làm giày luôn <cười> Dạ nhà em ở đoạn dưới Đi qua đường tàu Dòng ra sau cái chợ Xuống mấy cái ngõ hẻm đó anh Ờ em ở trong hẻm Nghe vậy Vũ bóng ngồi thẳng dậy Nhìn trồng trọc vào thằng lính mới nhà mình. Mày chui vào cái xó xỉn đó làm chi cho khổ vậy? Anh biết cái khu ấy. Có mấy cái nhà nhỏ, vừa cũ, lại vừa hay bị ngập. Mày thích thì anh giới thiệu cho mấy cái chỗ tử tế. Tụi ở đây nó cũng thuê trọ, mà ở nhà chung cư mini. Hỏi thằng nào cho ở ghép không, thì đi qua đó ở. Vậy ha anh? Ờ, về đây em hỏi thử. Mà em lỡ cọc trọ một tháng rồi. Chắc chuyện cũng phải tháng sau mới chuyển được Anh Vũ nhìn Hoàng một lát Uống cạn ly nước trà Chả biết đã pha từ sáng Hay sáng hôm qua Chết miệng một cái Mà dốt quá Chuyển đi Anh khuyên thật đó Cái khu đó có cái dớp đoạn giao với đường tàu Mày đi qua đoạn đó hoài rồi mày xem Ờ Dớp anh ừ tức là cái điểm đen đó Tháng nào cũng có đứa chạy ra đường trai đứng Có lúc cứu được có lúc không Mày không thấy cạnh đường Có cái bàn thờ với bác Hương hả Mùng 1 với rằm tháng nào Cũng có người ra đó thắp nhang đó Tháng 7 cũng có thầy về làm lễ nữa Hồi anh mới mua nhà chuyển về đây Nghe nói Hồi xưa chết nhiều lắm Còn phải lập đàn cúng kiến mấy ngày liền Có cả bên đường sát với lãnh đạo tỉnh Lãnh đạo quyện gì đó Mới đỡ như bây giờ Hoàng có nhớ lại đoàn đường mình đi qua sáng nay Hình như bên tay phải Cạnh chốt gác Đúng là có một cái bàn thờ nhỏ Mà lúc đó mãi đi đường không để ý Quá ra là vậy Chắc mấy thằng đi ẩu Đòi cầm đèn chạy trước đầu tàu thôi Em thấy người ta đi đông lắm Có sao đâu Nói thì mày không tin Cứ đợi đi Kiểu gì cũng thấy mấy vụ kiểu là Mày hiểu ngay à Nó gióp thật từ xưa rồi Dân ở đây hay là dân ngoài Đều có thể dính hết. À, năm ngoái còn có vụ chết cả bốn người một nhà. Xe hơi uh, kẹt cái bánh. Xong bị cán dẹp búm. Dù đó lên báo mấy hôm. Người thân từ quê ra làm lấy mà. Ờ. Căng dậy hả anh? Căng chứ. Tao là người sách búa ra phá cửa xe mà. Mà người nát bét. Kẹt chặt trong đấy không gỡ ra được. Phải chờ công an với cứu hộ cắt ra. Khổ. Có đứa trẻ con mới 4 tuổi ngồi ghế sau cũng không thoát rõ ràng lúc tao phá cửa còn nghe thấy tiếng kêu mà lúc cứu ra được thì con bé là tím ngắt rồi vụ đó làm tao bỏ ăn thịt cả tuần nghe đến đây Hoàng lại thấy sống lưng lạnh toát da gà da dịch nổi lên trần trần trong bụng không ngần nghĩ đến cái giấc mơ kỳ quái đêm qua nếu đúng như anh Vũ kể thì đoạn đường kia có vấn đề thật lần sau đi qua cậu phải cẩn thận mới được, hoặc phải sớm tìm một nhà trọ khác, không phải đi qua đấy nữa. Hồi làm tang cho ba, thầy cũng từng nhắc nhở cậu năm nay có hạn, nhớ cẩn thận đi đường, với mấy chỗ nặng âm khí, từng có nhiều người chết. Lúc đó, cậu còn đang đau buồn và bận đủ việc trong tang lễ nên không để tâm lắm, không ngờ đến giờ, câu nói đó lại gợi lại trong trí nhớ. Hoàng tự nhận mình không mê tín Nhưng như người ta nói Có thờ có thiên Có kiên có lạnh Mang tâm trạng thấp thởm suốt cả ngày Trở lại căn nhà vào đêm muộn Hoàng có cảm giác Nhà vốn đã chẳng sáng sủa gì Lại càng u ám hơn trước Nhìn quanh nhà một lượt Đồ đạc vẫn đứng ở đúng vị trí như lúc đi Vài gói mì tôm trẻ tiền Không có gói nào bị chuột gậm mỗi thỉnh thoảng do de bên tay Không có gì bất thường Hoàng thở dài một cái, đoán là mình tưởng tượng quá nhiều, thần hồn nát thần tính rồi, phải đi ngủ sớm thôi. Khi Hoàng gần như chìm hẳn vào giấc ngủ, thì bỗng cảm thấy một cơn rụng mình ấn lạnh. Mở mắt ra, thì cậu lại thấy mình đứng trên con đường mòn tối tâm bên cạnh đường tàu, đúng vị trí trong giấc mơ đêm qua, không sai một đi. Vẫn là cái không khí tối tâm mù mịch. Gió lạnh tạt vào người Từ khắp bốn phía Thành trắng đã hạ Ánh đèn báo tàu đến đỏ rực lấp lóa Như đổ thêm sự gây rợn vào bộ ốc Đang đóng băng tê liệt của Hoàng Hoàng lạnh rung Xoa xoa tay Rồi giáo giác nhìn xung quanh Tìm kiếm một chỗ để tránh gió Nhà cửa hai bên đường Bỗng như cách xa hàng ngàn mét Tất cả đóng cửa tắt đèn im liềm Chỗ trú gần nhất Chỉ có cái bốc gắt Đủ chỗ cho một người Dưới chân còn có cái bàn thờ nhỏ Và bác Hương cắm lèo tèo Dài cái chân nhan gãy Méo mó Có còn hơn không Hoàng quyết định cố gắng chạy vào trong bốt Để trú tạm Khi nhớt chân lên Hoàng mới bàn hoàng có cảm giác Chân mình nặng như đeo chì Chính xác là kiểu Có thứ gì đó Nắm lấy cổ chân kéo xuống đất không cho đi Nhưng xung quanh quá tối Ánh đèn lại không hát suốt mặt đất Hoàng chỉ có thể thấy dưới chân là bóng đèn Rồi cậu cố gắng gồng hết sức lê lết thân mình Nhích từng chút một Để thoát khỏi đây Hình như tối qua Chính cái này khiến cậu không đi lại được Rồi chẳng hiểu sao Bị kéo đến tận thanh trắng đường tàu Rõ ràng ngoài trời đang rất lạnh Nhưng sau lưng Hoàng Mồ hôi đã đổ như suối Vì sợ Tim đập thình thịt như muốn giỡn lòng ngực Chân tay không biết là gì gồng quá sức Hay là gì sợ mà run rẩy Chạy, phải chạy ngay Khoảng cách chưa đầy 10 bước chân Hoàng phải quỳ bò Mà lết đi Cho đến khi bò qua cái bàn thờ Thì cơ thể cậu đột nhiên nhẹ bẩn Cảm giác áp lực Đè lên người biến mất Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Không kịp suy nghĩ nhiều Hoàng kêu lên một tiếng Rồi cuốn cuồn bật dậy Chạy vào trong bốt gác Cửa bốt không khóa Khóa cửa và bản lề quen nghĩ Phát ra tiếng cọt kẹt Như đã bị bỏ quang từ lâu Bên trong chỉ có một cái bàn Và một cái ghế khung sắt đầy bụi Hoàng gần như mò mẫm trong bóng tối Ở trong bốt Ánh đèn báo chỉ hắt được một chút Lên tấm kính bẩn mờ đục Chứ không soi được vào trong Khiến Hoàng chỉ có thể cố gắng căng mắt nhìn Tranh thủ mỗi khi có ánh đèn đỏ li qua Để xác định xung quanh Có gì đó như một tờ báo cũ ở trên mạng Nhưng quá tối để có thể đọc được Ghế thì cặp kênh Mặt ghế sức một gốc Lờ mờ có dịch gì đó Hoàng ngồi phịch xuống cái ghế Chẳng buồn phủi bụi thở phì phò như mới leo 10 tầng cầu thang, rồi ngã lưng thẩn thờ nhìn qua khung kính về phía đường rây. Ánh sáng dần lé lên từ phía xa, mang theo tiếng tù tù và tiếng rung lạch cạch. Tàu đang đến. Nhờ ánh đèn đầu tàu, mà không khí đáng sợ xung quanh bớt đi một chút. Đầu óc chàng trai trẻ giờ đó rối bời và chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình. Cậu còn chẳng biết tại sao mỗi khi cậu đặt lưng xuống giường ngủ Thì lại tỉnh dậy ở cái chỗ quỷ quái này Không có bất kỳ ai xung quanh Cũng chẳng có lấy một manh mối Hoàng cứ ngồi trong bốt ngẩn người nhìn đoàn tàu lướt qua tầm mắt Miệng vô thức lẩm bẩm Nhiều người bám quanh tàu thật Khoan đã Người bám quanh tàu Hoàng bật dậy Còn người co rụt lại vì cảnh tượng trước mắt Xuyên qua khung cửa kính, Hoàng thấy vô số người đang bám xung quanh thân tàu một cách kỳ dị. Họ bám vào khung lan can, khung cửa sổ, thậm chí nằm rạp trên nóc, chi chít dày đặc như một đàn kiến bu quanh viên kẹo. Tàu đi chậm, mỗi lần ánh đèn đỏ của đèn báo lóe lên, lại một lần những bóng người hiện diện. Mỗi người một kiểu, cả nam lẫn nữ, cao thấp, quần áo khác nhau. Há miệng vừa đàn la hét Tất cả đều đang chật giật Bám lên tàu Như thể họ sẽ rơi xuống ngay tại chỗ Cơn lạnh buốt chạy rần rần Từ bàn chân tới đỉnh đầu Hoàng loạn troạn Dịnh lên mặt bàn để đứng vững Khi toa tàu cuối Dần rời xa Đem theo những bóng người đu đơ Lơ lửng bên mình chìm vào bóng tối Hoàng mới từ từ cử động lại Từ trong khiếp sợ Cậu đã từng đi tàu Vào dịp lễ Tết tàu có thể rất đông Nhưng không có ai đùa bên tàu như vậy cả Việc đó quá nguy hiểm Lại còn nhiều người như thế Đây rõ ràng là chuyện không bình thường Khi đầu óc Hoàng vừa bắt đầu tỉnh táo Thì bỗng ngọn đèn báo tắt phục Thế giới chìm vào bóng tối Hoàng tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức Trời đã hững sáng Cậu vẫn nằm trên giường Chuông điện thoại reo bên gối Lại là mơ Chuyện rồi chỉ là mơ. Tâm trạng của Hoàng bây giờ pha trộn giữa bàn Hoàng, nhẹ nhõm và bối rối. Cậu không hiểu sao, mình đã hai lần mơ thấy cái đoạn đường tàu đó. Lần sau ghê hơn lần trước. Nhưng rồi lại thở phào, vì tất cả chỉ là mơ. Chúng không có thật. Chẳng có đường tàu nào lại để người bu kính xung quanh như vậy. Nếu mà có thì chắc đã bị lên báo từ lâu rồi. Hoàng cảm thấy mệt rã rời nhưng người thiếu ngủ. Nhưng rõ ràng mình đã ngủ cả đêm. Có lẽ giấc mơ khiến cho thần kinh cậu căng thẳng. Cậu sẽ mua một ly cà phê trước khi đi làm để giữ tỉnh táo. Ít nhất là còn phải đi làm được. Lần nữa lái xe đi qua khúc đường giao nhau với đường tàu. Hoàng cố tình đi thật chậm, chú ý quan sát xung quanh. Người đi chợ vẫn qua lại đều đều. Dù mặt trời chưa lên cao, nhưng xung quanh đã sáng bừng, không khí ồn ào có cuộc sống khiến người ta yên tâm đến lạ. Hoàng nhìn về phía cái bốt gác, cánh cửa tróc sơn vẫn mở hé ra như cũ. Bàn thờ đầy bụi phía dưới nhỏ bé, đến mức còn chẳng khiến người ta đi qua chú ý một giây. Chẳng biết mà xùi quỷ khiến gì mà Hoàng tự nhiên muốn thấp nhằn. Có lẽ cảm giác bị kéo chân hôm qua quá chân thực Quá ám ảnh đến nỗi cậu bắt đầu muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của những đấng siêu linh Nghĩ là làm, Hoàng quay xe lái về cửa hàng tập quá gần đó, mua một bó nhang Bà chủ là một người phụ nữ có dốc dáng hơi tròn trịa, khuôn mặt hồng hào Đang đứng ở cửa nhà tán gỗ với mấy bà hàng xóm Thấy Hoàng đứng loay hoay trước cửa nhà mình, bà chủ lật đật chạy về Hoàng nghĩ lại Thấy chỉ mua nhang thôi Thì có vẻ không thành kính cho lắm Nên mua thêm hai gói kẹo rẻ tiền Ngâm lại cũng tượng trưng đủ cả nhang và lễ Cậu không có nhiều tiền Tiền bạc đều phải để dành trả nợ Hôm nay đột nhiên muốn thấp nhang Cũng chỉ để cho mình một giá an tâm Không biết có hiệu quả không Nhưng cứ thử một chút Hoàng quay lại bàn thờ Cảnh bốt gác đường tàu Cậu tự cảm thấy buồn cười Vì còn chả biết cái bàn thờ bé tí Như bàn thờ thần tài Nằm gian đường đầy gió bụi chợ búa như này Thờ cúng cái gì Sau một hồi trần trừ Cuối cùng Hoàng vẫn ngồi xổm xuống Bày kẹo và rút ba nén nhang châm lửa Dù gì cũng đã đến rồi Cậu chắc chắn đây đúng là đoạn đường Mình đã thấy trong mơ Trừ khi chỗ khác cũng có một đoạn đường Giao cắt với đường tàu Giống y hệt từ độ công của con đường mòn cách bố trí nhà cửa hai bên, đánh vết mòn của đường ray, vết xước trên đèn báo tàu và vết rỉ của cửa bốt và cả cái bàn thờ này nữa. Nam mô A Di Đào Phật. Con tên là bộ văn hoàng. Con vừa mới dọn tới ở khu này. Mong các ngài trên cao cho vị thần linh cùng các vị hương linh quanh đây phù hộ con bình an khỏe mạnh. Nếu như còn có lỡ làm sai với các vị, để các ngài quở trách. Thì đây con xin cuối mình tạ lỗi Dân Hương dân lợi thành kính lên chư thần Mong các dị lượng thứ bỏ qua cho con Con hứa sẽ rút kinh nghiệm Dân Hương dân lợi đầy đủ hàng tháng Trách mắt nghiệp sát sinh Nam Mô A Di Đào Phật Có lẽ là do nói ra được những điều dướng mắc trong lòng Mà khoảnh khắc cấm nhanh vào bát Hương hoàn cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn nhiều Cậu không biết nên khấn thế nào Nên cứ nói lung tung một hồi Hy vọng là nó sẽ có hiệu quả Cậu nhớ những giấc ngủ thẳng đến sáng Mà không mộng mị lắm rồi Công việc hôm nay vẫn như mọi khi Vẫn rong rũi trên đường nhiều hơn là ở bô cục Anh Vũ sau khi thấy cái vẻ mặt héo queo của Hoàng Khi đang ngồi phân loại đồ ship cho buổi chiều Thì quyết định lôi thằng em mới này ra góc bạn nước Nhát túi bánh mì vào tay Anh biết mày cần tiền Nhưng mày cũng phải cần mạng chứ Mệt thì đi vô trong kia mà ngủ đi nè có đồ ăn đây nè nà. Nào dậy mình ăn rãng đi Nói thật Anh Vũ là một người quản lý tốt Hoàng đã nhảy việc ở dài bô cục nơi khác rồi Ít người nào quan tâm đến nhân viên như vậy lắm Dẫu sao Shipper thường là công việc làm thêm Hoặc là thời vụ Người ta chủ yếu làm một thời gian rồi thôi Tất nhiên cũng có nhiều người Làm lâu năm Nhưng đa số đều cho hoàn cảnh ừ, Vậy em đi nằm chút nha Nào đến chiều anh nhớ gọi em Khu A nhiều đồ lắm Nay mà không đẩy đi Thì mai có khi đột chất lên tận nóc luôn Ừ đi đi Trong mày là lù đà lù đồ Sắp gật gù đập mẹ cái đầu vào đóng đồ rồi đấy Hoàng đúng là hơi buồn ngủ thật Đành đi chợp mắt một chút dậy Trong bưu cục có một cái phòng nhỏ Căn phòng có dạy cái m móc treo áo khoác áo mưa một cái bàn gấp và một cái giường đơn mọi người thường dùng nó để chứa độ linh tinh ăn uống hoặc ngủ nghỉ nếu mệt hoàng để túi bánh mì ở đầu giường rồi nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi rồi thiếp đi lần này cậu ngủ thẳng đến 3 giờ chiều mà không có mơ mộng nào cả người khoan khoái tỉnh táo hẳn không so sánh thì không đau thương Hoàng ngủ tạm ở chỗ làm Còn ngon hơn là về nhà ngủ Hai hôm nay Cậu bị cái giấc mơ kỳ lạ hành hạ tinh thần Đến mức đi đường dắp cục đá Cũng tưởng mình bị cái gì kéo chân Lắc lắc đầu để dũ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đi Ăn tạm bánh mì lót dạ Hoàng lại lao vào công việc Đến tận khi trời tối mịt về đến nhà khi đã gần 12 giờ đêm Hoàng kéo cơ thể rã rời nằm giật ra giường Lại nghĩ về việc Liệu đêm nay Mình có còn mơ về cái đoạn đường tàu kia không Nói thật là sau hai đêm như thế Cậu đã bắt đầu hơi sợ ngủ vào buổi tối Nhưng Người mà ai chẳng phải ngủ Dù sao thì sáng nay Cũng đã thấp nhang rồi Buổi trưa vẫn còn ngủ được Vậy chắc tối nay sẽ không sao đâu Mang tâm trạng thấp thởm Hoàng lại nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu Hoàng tỉnh dậy Ở con đường mòn bên đường tàu Xung quanh vẫn tối đen tĩnh lặng Chỉ có thanh trắng Đã nằm ngang Và ánh đèn báo tàu đến lé lên đều đều Đây đã là lần thứ ba rồi Nhưng hôm nay không có gió Không có cảm giác nặng nề ở chân Cũng không có cái cảm giác rợn người như lần trước Con đường hôm nay Trong bình thường và gần gũi Như chính nó vào ban ngày vậy Hoàng vô thức lia mắt Tìm kiếm cái bàn thờ nhỏ lúc sáng Mình đã thấp nhang Nó vẫn nằm đó Trên bát hương cắm ba cây nhang đang cháy dở Đầu nhang đỏ lên trong đêm Cho thấy nó đã cháy gần hết Hai gói kẹo cảm giác như đã thành một khối đen đặc Mà ánh sáng không thể chiếu rõ Cụ thể là gì Hoàng đứng trước bàn thờ cuối người vái ba cái rồi mới đi tiếp. Dù là trùng hợp hay đánh bậy đánh bạ lại trúng, cậu vẫn có cảm giác lần này bình yên như vậy là nhờ cái bàn thờ bé tí này. Trong lúc chờ tàu tới, Hoàng mở cửa chui vào trong bốt gác. Đơn giản vì chỗ này kính gió, có chỗ ngồi cũng có thể quan sát xung quanh. Cậu cũng nhận ra Khi mình tới nơi này là khi đèn báo tàu đến đang bật và sẽ tỉnh khi ánh đèn tắt. Vậy thì chỉ cần chờ tàu đi qua, đèn báo tắt, cậu có thể tỉnh dậy trên chiếc giường như cũ. Dù không rõ tại sao lại chỉ có mình cậu ở đây, cũng phải chờ tàu đi qua xong mới về được. Nhưng nếu hôm nay không nguy hiểm thì cậu có thể chờ tiếp cũng được. Thật ra Hoàng cũng muốn thử đi bộ từ chỗ này về nhà mình. Mà là cậu không dám Phía ngoài nơi ánh đèn báo tàu Không chiếu tới Là một mảng đen kịch Con đường về vốn đã khó tìm Trong điều kiện chẳng có gì để chiếu sáng Tỷ lệ đi lạc vào chỗ nào Còn cao hơn là tỷ lệ Hoàng thực sự mò được đường về đúng nhà Trực giác mách bảo rằng Hoàng không nên chui Hoặc đi vòng qua thanh trắng Không nên bước lên đường rây Dù thực tế việc này rất dễ với một người đi bộ Vẫn nên chọn một chỗ an toàn rồi chờ cho xong thì hơn. Tàu đến ngay sau đó. Hôm nay, Hoàng đã bình tĩnh hơn để quan sát kỹ. Đầu tàu to lớn và có phần mới phần cũ. trong như nó mới được sửa sang cách đây không lâu. Cặp đèn và khoang lái sáng rực như một con quái vật. Mở to đôi mắt của mình, từ từ di chuyển trên con đường nó phải đi. Người lái tàu đang ngồi trong khoang lái, mũ che gần hết mặt. Có hơi giống người lái tàu vào tối đầu tiên, hoặc có lẽ đặt cùng một người cũng nên. Tàu chở khách khi đi qua khu dân cư luôn đi chậm, kể cả vào ban đêm. Vậy nên khá dễ để quan sát những toa tàu màu xanh dương cùng những thứ bên trên đó. đôi mắt của Hoàng đã thích ứng trong bóng tối, chỉ có một bóng đèn báo nhấp nháy khó nhìn. Cộng thêm việc đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Vậy nên khi lần nữa nhìn thấy vô số bóng người bám dày đặc Quanh những toa tàu Kể cả phần nối hẹp giữa hai toa Hoàng cũng chỉ kinh ngạc và trùng mình ấn lạnh Chứ không bị giật mình như trước Người bám trên tàu rất nhiều Kính đặc, đủ loại và trẻ lớn bé Nhiều đến nổi Hoàng không nhìn được ô cửa kính nào hở ra Để xem có ai bên trong hay không Có những người leo lên được hẳn khung tàu có những người bám đè lẫn nhau, có người vừa bám được một nửa, vừa chới với, vừa sắp rơi xuống. Có người bám trên nóc muốn ngồi dậy nhưng rồi bị sự rung lắc của đoàn tàu mà ngã rạp. Khung cảnh loạn nhưng yên lặng một cách kỳ dị. Đúng ra với chừng này người, mỗi người kêu một tiếng thì chắc chắn phải rất ồn. Vậy mà khi đoàn tàu lướt qua tầm mắt, âm thanh duy nhất Hoàng nghe thấy Chỉ có tiếng lạch cạch ù ù đặc trưng của bánh tàu cọp vào đường rây Chứ không hề có tiếng người Một tiếng cũng không Trừ khi họ không phải con người Một suy nghĩ đáng sợ nổ tung trong đầu Hoàng Giống dĩ Hoàng đã nghi ngờ từ ngày đầu tiên Nhưng cậu không dám tin Càng nghĩ lại càng có lý Càng nghĩ càng thấy ghê rợn Hoàng rung rảy ngồi co mình trong cái bốt gác tối tâm Bàn tay siết chặt Móng tay đâm vào lòng bàn tay Đến mức đau nhất Nếu làm vậy Thì thứ đã kéo chân cậu hai lần trước là gì Còn cả những luồng gió dữ dội Cứ liên tục quất vào người cậu nữa Hay cả cái bàn thờ kia Làm gì hôm nay cậu đã cúng cho nó Nên nó mới tha cho một lần Đầu óc Hoàng giờ đây bị nhét đầy những suy nghĩ điên cuồng phi thực tế Cậu chỉ còn biết nơi này cho cậu cảm giác nguy hiểm khủng khiếp Như thể có thứ gì đó Luôn rình rập chơi đùa cùng cậu Rồi chờ một ngày Giết chết cậu Hoàng muốn rời khỏi đây Rời khỏi trước khi quá muộn Rồi không gian bỗng nhiên tối bặt Đèn báo tàu đã tắt Đã đến lúc phải trở về Hoàng bật dậy trên giường Trong cơn quảng hút, thở dốc từng cơn, mồ hôi vã ra như tấm. Tiếng chuồng báo thức kêu gian ịnh ỏi, nhưng chủ nhân nó còn chả buồn tắt đi. Lại là một ngày mới, trời đã hững sáng, lại là những âm thanh của cuộc sống như mọi ngày. Lại là không cảnh quen thuộc Của căn nhà cũ mốc tường tróc sơn Không có bao nhiêu đồ đạc Nhưng chỉ cần đem xuống Chỉ cần nhắm mắt Không cảnh đoàn tàu quý vị trong giấc mơ Lại hiện ra Nỗi sợ hãi chưa tan Khiến Hoàng gục đầu trên giường dò đầu bức tóc Cố gắng ép mình bình tĩnh lại à, Bây giờ là ban ngày Sẽ ổn thôi Không sao đâu Trời sáng rồi Cậu lấm bấm một mình tự tìm cách an ủi bản thân. Tự nhủ rằng mình sẽ ổn. Ba ngày sẽ không có việc gì cả. Chỉ cần tìm cách nào đó. Rồi Hoàng nghĩ đến cái bàn thờ nhỏ. Nếu hôm nay tiếp tục thắp nhang rồi ngày mai tiếp tục thấp nhang vậy thì sẽ không sao đâu, phải không? Khi Hoàng lại đi tới con đường mòn cắt qua đường tàu kia khung cảnh quen thuộc Làm cậu nhớ đến chính nó vào ban đêm Rồi có cảm giác như Cậu đang bị rất nhiều con mắt Vô hình dõi theo Sự lạnh lẽo từ sống lưng Kéo thẳng lên ốc Khiến chàng trai trẻ vô thức trung rảy Cậu vẫn mua bánh kẹo Ở quán tập quá cũ Lần này bà chủ nhìn sắc mặt Của Hoàng Sám Ngoét Tinh thần cứ lơ lửng ngẩn ngơ Bèn hỏi chuyện ờ, Sao mặt mũi bơ phở thế kia Ổn không Mệt quá thì vào đây Cô cho ngồi nghỉ chút nè Hoàng cũng muốn nói Mình không ổn Nhưng nghĩ lại thì ai mà tin chứ Cuối cùng cậu chỉ nặng ra nụ cười méo sạch Bịa đại một cái cớ Chính mình còn chẳng tin nổi Ờ không sao đâu ạ Hôm qua con ngủ không ngon thôi Nè Con đừng có chê cô nhiều chuyện Chứ hôm qua cô thấy con đi thắp nhang Ở chỗ đường tàu Có việc gì không đây? Hay nhà từng có người mất ở đó? Trực giác của phụ nữ thật sự rất đáng sợ. Nó khiến nội tâm hoàng giật thoát một cái. Cô nói nè, cái bàn thợ kia không phải thợ thành hoàng thổ công thổ địa gì đâu. Ngày xưa chỗ này hay có người chết quá nên người ta mới lập bàn thờ để đó, để trấn bớt Nhưng... Chỉ đỡ thôi chứ không có hết Nhiều khi Người đi qua đây mà họp với Vẫn bị nó kéo về Còn còn trẻ Không có biết Thì đừng có thờ cúng linh tinh Có ngày mang quạ vào người đó Ờ dạ không biết rồi Không sao đâu cô Hoàng cố gắng thanh toán thật nhanh Rồi như chạy trốn Chạy đến chỗ cái bàn thờ nhỏ Dẫn ba nén nhang Hai gói kẹo, một câu khấn chấp vái lẫn lộn đầy đủ lo âu và kinh sợ Dù có là gì thì nếu nó giúp Hoàng trong mơ dễ thở hơn một chút Thì chừng này không có gì to tác cả Nhìn khói nhang bay lên thẳng tấp Hoàng mới tạm yên tâm rời đi leo lên xe máy cũ cà tàng của mình tiếp tục đi làm Ở bu cục công việc vẫn lập đi lặp lại mãi không có hồi kết Hoàng sau chuyến ship vòng quanh một khu chung cư đã mệt đến mức qua mắt chóng mặt. Bình thường cậu cũng làm nhiều việc nhưng hôm nay lại đặc biệt đuối sức. Hẳn là ba ngày không ngủ ngon đã khiến cơ thể bắt đầu rượu rã về cả thể xác lẫn tinh thần. Trưa nay, anh Vũ có việc phải ra ngoài. Hoàng một mình chui vào trong phòng nghỉ ăn tạm cái bánh mì pate môi dọc đường. Tùy cái bánh mì 20.000 ngàn Không có tội lỗi gì Nhưng cậu vẫn cảm thấy việc nhai nuốt Bây giờ chẳng khác gì nhai rơm Ăn qua loa cho xong bữa Hoàng lập tức nằm giật ra giường Tranh thủ ngủ được nhiều Càng nhiều càng tốt Giữa những giấc ngủ chập chờn Hoàng cứ cảm thấy Có gió lạnh thổi vào người Lúc có lúc không Nhưng vì quá mệt Cậu chỉ coi như ai đó bật quạt trong phòng Rồi cuộn mình ngủ tiếp Cho đến khi tỉnh dậy, Hoàng đờ đẩn nhận ra Trong phòng nghỉ bé tí này, giống dĩ không có quạt Chỉ có ngoài sảnh nơi tập kết và phân loại hàng mới có quạt Mà cũng không ai đem quạt để ngay cửa phòng nghỉ cả Vì vừa dướng lối đi, lại còn thổi mùi hương từ nhà vệ sinh bên cạnh đó vào cái không gian bé tí Không có cửa thông gió này Nỗi sợ hãi lại ập đến Hoàng lại bắt đầu suy nghĩ về những giấc mơ ban đêm Về cái đoạn đường tàu quái quỷ Về những thứ không thể mô tả ở đấy Không Rõ ràng trời còn chưa tối mà Sao có thể Anh Vũ đột nhiên thò đầu xuất hiện trước cửa phòng nghỉ Trên người vẫn còn mùi rượu Rõ ràng là mới đi ăn uống ở đâu vậy à, Ê thằng cô Này trông chán đời vậy ê, Bộ bị người yêu đá hả Cái chất giọng lè nhè Khả năng là uống cũng không ít Hoàng thầm nghĩ Cũng đã đến giờ làm Hoàng ngồi dậy nhưng cái giường nghĩ cho ông anh Đang liêu siêu có chỗ nằm Em làm gì có người yêu Mà bị thất tình hả anh Ờ Thanh niên như mày Mà chực có người yêu hả sao mày Thiệt em nói xạo danh làm gì Hoàng không muốn tranh cãi Với người say Nên định lén chuồn êm ra ngoài Xong bỗng có một thứ gì đó Chợt lé lên trong đầu Hoàng quay lại nhìn ông anh đang nằm dài trên giường Ngập ngừng một hồi Rồi mới dám mở miệng Ờ anh ơi Quanh đây có chùa chiền gì không Dạo này em xui quá Chắc phải lên đầu xin 3 cái bột khỏe mạnh bình an thôi Ờ chùa hả Anh Vũ giận một chút Nheo mắt giống như đang cố moi cái bộ não đầy hơi men của mình ra Nhớ xem có cái gì gọi là chùa không Dù sao Vũ cũng đã ở cái khu này gần 20 năm Lấy vợ và có 3 đứa con rồi Mấy chuyện quanh đường tàu anh còn biết rõ Thì hẳn mấy chỗ cầu bình an Chắc hẳn anh cũng biết Ờ chùa xa lắm Chùa Pháp tích cách đây phải 50 cây lận Gần đây chỉ có miếu thành hoàng Hà Nghe nói gần đây có một cái chùa mới xây Giờ anh đi nói nó to đẹp lắm Mày đi ra đường thử xem Hình như nó cách đây có mười mấy cây thôi à? à Thế hả? Để khi nào em đi thử Anh nghỉ ngơi đi nha Em ra kia làm Hoàng lập tức mở điện thoại ra Tìm địa chỉ của chùa Quả nhiên có một cái mới xây từ năm trước Cũng khá gần Cậu xin nghỉ một buổi Rồi đi cũng được Nếu tình trạng mơ mộng này cứ tiếp diễn mãi Thì khả năng bản thân Hoàng sẽ không chịu nổi mà gục sớm Giờ thì dù không tin cũng phải tin Cầu được ai thì cầu Tìm được cách nào thì thử cách đấy Cậu không thể cứ để bị lôi ra cái đường tàu Nhìn ma ngắm quỷ mãi được Chưa kể Những lần trước may mắn không bị làm sao Nhưng nếu để chúng cứ tắt quay tắt quái lên người Thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện Vì tính mạng của bản thân Hoàng phải tìm kiếm đường sống trước Hôm nay Hoàng chủ động kết thúc công việc sớm Trở về nhà trọ khi trời còn chưa tối hẳn Tự nấu cho mình một bữa cơm tử tế Thay vì mấy món ăn nhanh qua quýt Cơm nóng vẫn là thứ ngon nhất Nó làm Hoàng nhớ đến những bữa cơm ngày nhỏ với ba Nhà giống khó khăn, cơm canh đạm bạc Chỉ có dịp lễ Tết mới có chút thịt Nhưng cái hơi ấm bữa cơm ngày đó Vẫn còn khiến cậu nhớ tới bây giờ Có những món ăn Cậu sẽ không bao giờ được ăn lại nữa Bởi vì người nấu cơm cho cậu Không còn nữa rồi Cảm khái một hồi Hoàng tự nhiên lại nghĩ thầm trong đầu Mong ông ba trên trời linh thiên Phù hộ dẫn lối cho con thoát khỏi Những rắc rối ở đây Để con được sống yên bình và mạnh khỏe Có lẽ vì tối nay tâm trạng tốt Hoàng cũng thả lỏng mình Trên giường sớm hơn Cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhàng cũng thấp rồi. Có lẽ tình hình sẽ không quá tệ, cậu vẫn có thể chịu đựng được. Hoàng đã lạc hoàng như thế. Rồi cậu lại thấy mình đứng ngay bên đường tàu, giống hệt như những lần trước. Thế giới tỉnh mịch này vẫn chỉ có cậu là người sống. Hôm nay gió lọng quất cái lạnh ban đêm buốt giá vào từng thớ thịt. Đôi chân chìm trong bóng tối bị kìm kẹp siết chặt. Muốn lúng xuống mặt đất, không thể nhúc nhích chút nào. Nhưng rõ ràng hôm nay, cậu đã thắp nhang rồi cơ mà. Tại sao lại không giống hôm qua? Rồi hoàng loán thoáng nghe thấy tiếng động. Lần đầu tiên sau 3 ba ngày mơ thấy mình ở đây. Đó là thứ âm thanh mơ hồ như tiếng nói giọng lại từ rất xa. Không nghe rõ là gì, nhưng chúng đầy hỗn tạp. Có tiếng khóc, có tiếng cười, có tiếng la hét. Còn có tiếng như chuỗi rủa tất cả chồng chéo lên nhau, rồi gian lên bên tai Hoàng, khiến cậu không thể xác định phương hướng. Rồi Hoàng thấy ánh đèn đầu tàu từ từ đi tới, đôi chân đang không thể nhúc nhích, cũng dần trượt về phía đường rây. Chính xác là trượt như thể dưới chân Hoàng, không phải nền đường đất, mà là mặt gạch sàn bị đổ nước, hay mặt băng phẳng lặng. Bình dưới chân Hoàng bây giờ lệp vô số bàn tay đen kịch bóp méo, đứt gãy. Dưới nữa là những cơ thể vặn vẹo xoắn suýt không lành lặng, không ngừng rướng tới chỗ Hoàng, kéo chân cậu đi bằng một thứ lực tuyệt đối không thể chống trả. Nỗi sợ âm thầm kéo đến, chiếm trọng tâm trí. Hoàng điên cuồn gào thét dãy dụa, cố gắng cử động thân mình lùi lại, nhưng chỉ có thân trên còn cử động được. Đôi chân cậu cứng nắc, Như bị quá đá Nó không còn nghe lời chủ Mà bị kéo trượt Theo ý muốn của vô số thứ bên dưới Rồi trong lúc quay Cồn mất khống chế Hoàng vô tình Lít nhìn về phía cái bàn thờ Một lần nữa khiếp hại tới cứng người Một bàn tay đen đúa Gầy gò Với móng tay bẩn thiểu Từ mặt đất vươn lên trên bát hương Nắm lấy ba cây nhàng đang cháy dở Bẻ gãy trong tích tắc Giây phút ngày khi nhàn gãy Hoàng có cảm giác Mình bị nợn mạnh vào lòng ngực Ngay sau đó Là tiếng còi tàu nổ giang ngay trên đầu Hoàng đứng co quấp Trong một tư thế vặn vẹo Vì đau và khó thở Cố gắng hít thở từng ngụm không khí Mắt qua lên Miệng há ra phì phò như cá mắt cạn Nước bọt chảy xuống cầm Mà không thể lau Những thứ trước mắt lùng lầy Và mờ đi trong vài nhịp Khi định thần lại Hoàng nhận ra thứ vừa nệnh cậu Một phát đau điến Chính là thanh trắng tàu Cái thanh trắng hình trụ dài Với những dạch trắng đỏ Xen kẻ giờ đã phát sáng Và dịu nhẹ như được phủ một lớp bột quỳnh quan Không Chính xác thì vừa rồi Phải là cậu bị nó kéo đập Người vào thanh trắng mới đúng Cú đập Khiến cái thành trắng củ gỉ rung lên Lẩm vào một giấc to Một ít vụn gỉ và sơn bông ra Rơi lã tả xuống đất Ánh vàng nhạt trên đó Đang càng ngày càng mờ đi Rồi nhanh chóng tắt hẳn Tàu vẫn đang chạy vù vù trước mặt Cảm giác rợn gấy lại xuất hiện Khiến Hoàng lập tức ngẩn đầu lên Những toa cuối lướt qua cậu Và tất cả những kẻ đang bám trên đó Đều đồng loạt quay sang nhìn cậu Tất cả đều không có con người Trong hóc mắt là một mảng đen kịch Chỉ trong tích tắc tàu lướt đi Hoàng cảm giác linh hồn mình bị đóng đinh trong nỗi sợ khủng khiếp nhất cuộc đời Cậu như một con mồi bị dụ dỗ tới trước mắt hàng trăm tên thợ săn Ai cũng muốn xong tới, sẽ thịt, kẻ xui xẻo này Chạy, chạy ngay Hoàng không biết mình dậy thoát ra được bằng cách nào Cậu chỉ biết cấm đầu chạy ngược về phía sau Rồi xa đường rây càng xa càng tốt Dù có là lao vào trong bóng tối không nhìn thấy điểm cuối cũng được Nhưng càng chạy Hoàng càng cảm thấy tuyệt vọng Dù vẫn đang lao về phía trước Nhưng khoảng cách của cậu với con đường dường như vẫn đứng im Không xa cũng không gần vừa dặn cái khoảng cách mà ánh đèn báo tàu chiếu tới được Khi Hoàng đã tưởng mình sẽ phải chạy mãi Thì ánh đèn đỏ phục tắc thế giới như đảo lộn rồi rơi vào hư vô sâu thẳm cậu lập tức kéo cái áo ba lỗ lên nhìn thấy nguyên một mảnh ngực tím đỏ d giữ hình dáng và kích thước chính xác y như cái thành trắng cậu đã đập người vào trong mơ cả hai cổ chân cũng đầy dòng tím như thể bị rất nhiều bàn tay bóp chặt không cái này không phải mơ nữa ít nhất là nó không phải giấc mơ bình thường Rõ ràng đã có thứ gì đó kéo cậu vào một nơi giống như đoạn đường giao nhau với đường tàu đó Thậm chí nó có thể đã treo đùa cậu suốt mấy ngày qua Dù có cúng bái gì thì nó đều có thể phá hủy dễ ợt như một cái búng tay Hoàng nhớ lại thời điểm cậu bị đập vào Thanh Trắng là ngay trước khi tàu tới Nếu lúc đấy Thanh Trắng không chặn cậu lại Có thể Hoàng đã bị lôi kéo mà lao thẳng vào đầu tàu Cái kết không cần nói cũng biết Lúc đó thật sự đã khiến Hoàng khiếp dí Còn nghĩ rằng mình sắp đoàn tụ ông bà ông giải rồi Giờ trời đã sáng Nhưng cậu không muốn đi làm chút nào Vì nếu đi làm Cậu chắc chắn sẽ phải đi qua con đường ấy Hoàng nhớ lại câu nói anh Vũ đã nói ngay từ ngày đầu Nơi đó có giúp Phải chuyển nhà ngay Nhưng tiền đã đóng Chủ nhà chỉ xuất hiện vào lúc cậu tới xem nhà Và đưa chìa khóa Nghe nói đó chỉ là người cháu họ Chủ nhà thực sự đã chuyển đi nơi khác Và trao quyền quản lý cho người cháu ở gần để trong nhà Hoàng cũng không còn bao nhiêu tiền Tiền tiết kiệm bằng không Cậu vẫn còn phải trả nợ ngân hàng Nếu không muốn ngân hàng tịch thu luôn căn nhà của ba ở quê Khoảng dây thế chấp đó Chính là để điều trị cho ba Bế tắc và sợ hãi bổ dây hoàng không lối thoát Cậu vẫn phải đi làm Phải kiếm tiền Chừng nào chưa có tiền thì cậu vẫn không thể chuyển đi Mà đi làm thì sẽ đi qua con đường quỷ quái đó Nếu đi đường dòng thì cậu sẽ phải đi dòng sang huyện bên cạnh Rồi mới có thể quay về bu cục Dường như không còn cách nào để trốn chạy cả Cuối cùng sau một lúc định thần lại Hoàng tự nhủ mình vẫn phải tiếp tục đi làm Nhưng hôm nay cậu sẽ không ngủ qua đêm ở ngôi nhà này nữa Mà sẽ xin tá túc ở đâu đó Nhà nghỉ, nhà bạn Hoặc là ở bưu cục luôn Miễn là không phải quay lại đây Khi lái xe qua khúc đường kia Hoàng lại có cảm giác gai gai người Như bị những thứ đó Trong bóng tối nhìn chầm chầm Ở tầm nhìn ngoại biên Hoàng cứ thấy có những cái bóng nào đó chuyển động Nhưng khi nhìn kỹ Thì không có gì cả Ban ngày con đường vẫn giống như con đường bình thường mà thôi Đúng ra cậu nên nghe theo lời khuyên của bà chủ tiệm tập quá Đừng nên dây dưa với những thứ ở đường tàu Và cậu cũng đã hiểu tại sao cái bát hương trên bàn thờ toàn những chân nhang đứt gãy Chẳng ai bẻ gãy chân hương cả Tất cả là do nó Một thứ gì đó đang ở đây và hành hạ cậu mỗi ngày Có lẽ Hoàng thực sự là một kẻ xui xẻo Hoàng đến mua cục trong bộ dạng thất thiểu và mệt mỏi, khiến mọi người đều giật mình. Anh Vũ từ ngoài thấy bóng lưng của Hoàng liền tiến đến vỗ lưng cậu. Không ngờ cú vỗ lậm dách thương trước ngực Hoàng nhói lên. Cậu rung người kêu lên một tiếng. Ờ, mày làm sao vậy? Đau ở đâu hả? Ờ, nãy em mới té xe, giờ hơi đau. Anh cho em xin nghỉ sáng nay được không? Chiều em sẽ làm tiếp. Té thì mày cứ về, rồi gọi cho anh một tiếng là được. Chạy ra đây làm cái đéo gì cho nó khổ. Nè, có cần anh chở mày đi bệnh viện không? À, không cần đâu anh ạ. Em nằm trong kiên chúc là khỏe đó mà. ừ nhớ để ý đó. Có gì phải gọi cho anh biết chưa? Ok anh. Nào khỏe anh em mình đi uống dài lon nghe. Em mới biết một quán gần đây. <cười> Hôm qua đi ngang thấy đồng cách lắm. <cười> được được, chào mày khỏe đã. Thành niên á thì cũng làm việc vừa vừa thôi. Có bận kiếm tiền cưới vợ thì cũng phải chú ý sức khỏe chứ. Hoàng cứ thế lấp liếm qua chuyện. Định bụng nghỉ chút rồi thử lên cái chùa anh Vũ từng nói. Không phải cậu không muốn đi khám, nhưng cậu chưa có bảo hiểm. Đi bệnh viện thì cần nhiều tiền, nếu chịu được thì cố nhịn cho qua. Ngày xưa Hoàng cũng từng bị té xe, chân sưng dụ như cái chân giò mà vẫn cứng đầu tập tỉnh đi học, đi làm. Mà chỉ cần uống vài viên thuốc Cậu nghĩ lần này chắc cũng thế thôi Kế hoạch là vậy Nhưng thực tế Hoàng chui vào trong phòng nghỉ Liền ngủ liệm thẳng đến trưa Tuy giấc ngủ không ổn cho lắm Luôn có vô số tiếng ồn Tiếng người cười nói kêu la xung quanh Nhưng so với đoạn đường tàu đầy căng thẳng Và ám ảnh đó Ở đây ít nhất vẫn đỡ hơn một chút Vẫn miễn cưỡng có thể ngủ được Giấc ngủ tuy chập trờn nhưng đã giúp hoàng hồi sức lại một chút. Tỉnh dậy rồi, hoàng trốn vào trong nhà vệ sinh, kéo áo lên xem xét lại vết thương trước ngực. Một dải thầm đen kèm vết xây xước cắt ngang ngực, dịch gì đó thấm ra, làm da thịt dính vào áo phông, cảm giác đau xót cùng giá nhức buốt. Mày sau hôm nay, hoàng lại mặc áo đen nên vừa vặn che được. Nếu để yên thì không đau lắm, vẫn có thể chịu được, chỉ khi chạm vào hoặc gặp người mới đau. Hoàng đánh giá nó không nghiêm trọng đến nỗi phải vào bệnh viện Chỉ là nhìn ghê một chút thôi Tan làm mua một ít kháng sinh giảm đau Với bông cồn Rồi quang dài ngày là khỏi Thở dài một cái Hoàng ủi ủi kéo áo xuống Hôm nay Hoàng không có nhiều sức để làm việc Lỡ cố đi xếp rồi Té xe thật thì chết Nghĩ đến chuyện đêm nay Còn phải đối phó với cái đường tàu ma ba quỷ Hoàng lại thấy nhức đầu Rồi mới chợt nhớ đến vụ đi chùa. Nếu cố gắng đi chùa một chuyến, chắc không sao đâu. Cậu không biết tìm ai để kể chuyện cứ ngủ mơ mà lại bị bắt ra đường tàu. Liệu có người tin hay sẽ coi cậu là kẻ gặp ảo giác do mệt mỏi và mất ngủ? Chính cậu cũng không ngờ nó sẽ xảy ra trên người mình cơ mà. Cuối cùng ý định đi chùa của Hoàng bị dừng lại bởi một chuyện không ai ngờ. Anh Vũ bị tai nạn Ngay chỗ cái đoạn đường tàu đó Khi Hoàng chạy ra đến nơi Thì cảnh tượng xung quanh chật kín người Đoàn tàu chở hàng đã dừng lại Chiếc ô tô nhà anh Vũ Đã bị cán đắt bươm thành một đống sát dụng Người may mắn kịp nhảy ra khỏi xe Nên thoát chết Đang nằm rạp cạnh đó Chị vợ run rảy khóc nứt lên Vì chị cũng chỉ vừa mới xuống xe Khi chật nhớ ra để quên độ ở nhà Quay đi quay lại đã thấy xe anh Vũ Mất lái lao thẳng ra đường tàu Khi cấp cứu khiên cán lên Hoàng đột nhiên thấy anh Vũ Quay sang nhìn thẳng vào trong đám đông Mắt anh mở lớn trừng trừng Khuôn mặt anh xây xước Đầy đất cát và máu Môi mắc máy muốn nói cái gì đó Nhưng cậu lại không nghe rõ Bên tai Hoàng bây giờ tràn ngập Những tạp âm ồn ào khiến đầu óc Ông ông Có tiếng nói, tiếng là hét, tiếng khóc đặc biệt là tiếng cười điên loạn đầy ghê rợn. Tất cả như gợp chung lại, gian vọng từ một nơi nào đó xa xôi. Nhưng nghe như đang ở ngay sát bên tai, khiến Hoàng sợ hãi đến nín thở. Là tiếng của nó, Hoàng đứng cứng ngắt như trời trồng giữa đường. Dù trời vẫn chưa tối, dù xung quanh đầy ngơi vỗ nhịp, nhưng cậu có cảm giác như mình lại quay về cái đường tàu vào buổi đêm. Khi ánh sáng tắt hết, Xung quanh im phan phát Và những bóng hình chồng chéo lên nhau Cậu cứ thế nhìn vào bóng chiếc xe cấp cứu đi khuất dần Công an xua người dân giải tán Và phong tỏa hiện trường Tiếng bàn tán rôm rã xung quanh mãi không dứt Sau vụ tai nạn Đám đông tụ tập bàn tán xôn xao Người thì chê trách tài xế trẻ Thiếu hiểu biết luật giao thông Người lại nghi ngờ xe bị hư Có kẻ mỉa mai Cho rằng anh ta gặp chuyện gia đình Nên mất tỉnh táo, trong khi vài người thì trùng mình đồn đoán có yếu tố tâm linh vận vào. Một số khác thì nghĩ đơn giản là do rượu bia, nhưng cũng có người phân tích rằng anh ta rất may mắn khi kịp nhảy khỏi xe trước khi da chạm nghiêm trọng. Cuối cùng xuất hiện lời đồn bí ẩn rằng anh từng cứu người nên có thể bị thứ gì đó trả thù, khiến câu chuyện càng trở nên ly kỳ và khó lý giải. Hoàng không biết mình đã về nhà bằng cách nào Đến khi nhận ra cậu đã về đến trước cửa Trời cũng đã nhá nhem tối Mở cái cửa sắt đã bông cả sơn Hoàng bước vào ngôi nhà trọ tối tâm Vừa đi dịp vô thức Nhớ đến ánh mắt của anh Vũ Trước khi được đẩy đi Đó là một đôi mắt của người Vừa sống sót qua thảm cảnh Đầy kinh hoàng và sợ hãi Và trong mắt ấy Hoàng có linh cảm Anh muốn nói gì đó với cậu Nhưng không đủ sức Đây có phải là một ám hiệu, một cảnh báo nào đó hay sự thật dằn mặt của thứ trên con đường ấy với mình vì mình đang định đi chùa hay chỉ là sự trùng hợp có người lén lúc làm hại anh vũ. Không có cách nào biết đáp án chính xác. Hoàng ngồi phịch xuống đất, tay ôm đầu, lưng tựa vào cánh cửa. Toàn bộ cơ thể mệt mỏi rủ rụi. Cậu sợ, nhưng... Cậu có thể làm gì Hôm nay mới là ngày thứ năm ở đây Mà Hoàng đã cảm giác Thời gian trôi qua như cả thế kỷ Và điều đáng sợ hơn nữa Là đêm nay Gần như chắc chắn Cậu sẽ lại mơ về cái đoạn đường ấy Cái đoạn đường giờ xảy ra tai nạn Xích nửa lấy cả mạng người Hoàng đâm ra sợ cả việc ngủ đêm Vì cứ ngủ là cậu sẽ lại phải đối mặt Với những thứ không giải thích được thành trắng tàu hỏng rồi. Giờ thì nếu cậu có bị kéo lên đường tàu thì cũng sẽ không còn gì cản lại nữa. Bị bủa vây trong những suy nghĩ đầy mê tắc, Hoàng không nhận ra, bóng của cậu in trên mặt đất đang lay động. Có những bóng đen như bàn tay người từ những góc khuất đang vươn tới, nắm lấy cái bóng run rẩy, ra sức kéo giật, như muốn xé nát nó ra khỏi thân xác. Một tiếng động khẽ lên trong bóng tối. Tiếng mèo kêu ngay sau lưng hoàng, làm cậu giật mình quay ngoắt lại. Chẳng có gì cả, có lẽ chỉ là một con mèo đi ngang qua. Dẫu vậy, tiếng mèo kêu đã vô tình cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu, giúp cậu hồi tưởng lại một chút ký ức vui vẻ. Ngày trước, nhà hoàng từng nuôi mèo, một con mèo đen nhỏ xíu. Cậu thích nó lắm, nhưng rồi một thời gian sau, con mèo bị bọn câu trộm bắt đi. Từ đó, nhà cậu chẳng còn nuôi con vật gì nữa. Hoàng nhớ khi cậu biết mèo nhỏ mất rồi, cậu đã khóc rất lâu. Thất thiểu trở vào nhà, Hoàng lấy việc dọn nhà nấu nướng và giặt vũ, để não bộ bớt nghỉ quẩn. Trong nhà cũng có một cái bàn thờ nhỏ. Ngày đầu tới, Hoàng cũng đã bắt ghế lên lau sạch rồi thắp nhang, xin phép được giàu ở. Phần bánh kẹo trên đó vẫn còn nguyên. Vì quá nhiều thứ xảy ra Hoàng suýt nữa quên hạ lễ xuống Lật đật kéo ghế ra Trẹo lên nhìn cái bàn thờ Đó phủ một lớp bụi mỏng Đầu óc hoàng hiếm hoi Sáng lên được một chút Thay vì thắp nhang linh tinh Tại sao cậu không cầu những vị Ở gần nhà mình Mỗi ngôi nhà đều có thổ công trấn giữ Giờ cậu cũng được coi như là Gia chủ hợ ở đây Vậy cầu thổ công thổ địa giúp Là bình thường có đúng không Lào dọn lại bàn thờ thấp nhang Và cầu khấn theo bản năng mách bảo Hoàng cũng không biết Mình còn có thể làm thêm gì Cậu thực sự rất mệt Muốn ngủ không dám ngủ Muốn ra đường không dám ra Đến đi chùa Giờ định đi Thì người chỉ cho mình bị tai nạn suýt chết Càng về đêm Nỗi sợ càng len lõi quẩn quanh Chui vào từng đường tơ kẻ tóc Giống như bị trúng một loài độc tố mãn tính Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó từ từ, thấm vào cơ thể, đục khoét linh hồn. Đêm này Hoàng không dám ngủ, cậu thả thức trắng còn hơn phải mở mắt nhìn ra cái đường tàu. Hoàng cố gắng không ngủ, cậu làm mọi thứ, từ nghe nhạc xem phim, lướt mạng, chơi game, bằng chiếc điện thoại đã sọc màn hình. Nhưng cơ thể đã rã rời, tinh thần trong đêm khuya tỉnh mịch đến mức gần như cậu bị đuối sức. Cho đến rạng sáng Hoàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay Lần này trong giấc ngủ đầy tiếng người Đủ các tông giọng và sắc thái Giống như ai đó Đã ném Hoàng vào một đám đông hỗn loạn Tiếng gạo thét Tiếng khóc Tiếng cười Tiếng cầu xinh Tiếng nguyền rũa Tất cả đều nghe rõ mồm một bên tay Có những bàn tay không ngừng kéo giật người Hoàng Lúc nắm tóc Lúc nắm áo Nắm tay Nắm chân Rồi lại đè nặng lên ngực Lên người không thở được Không cử động được Hoàng muốn kêu lên Muốn giảy dụa Muốn mở mắt Dừng mí mắt cầu nặng triểu Cơ thể như bị đóng đinh Sau đó ý thức cuối cùng cũng tắt liệm Mở mắt ra Hoàng thấy mình đang nằm trên mặt đất Như thể đã ngã khỏi giường Cơ thể đau nhức từ đầu đến chân Như bị vô số người đánh đập cả đêm chi chết dách đỏ Bầm và xây xước Trong đầu óc vũ sương đầy mụ mị của Hoàng, chậm chạp nhận ra cậu đã vượt qua ngày thứ năm, hôm nay là ngày thứ sáu. Đêm qua cậu đã thức trắng đến sáng và không bị kéo ra đường. Chuyện xảy ra chưa đầy một tuần mà thời gian như bị kéo dài thêm vô tận. Cậu đang phải đếm từng ngày từng giờ mình còn có thể sống. Nếu có tiếp tục thế này, cậu nhất định sẽ chết. Hoàng chắc chắn điều đó Cậu phải thoát khỏi đây Phải cứu lấy mình trước khi quá muộn Có lẽ bản năng sinh tồn thôi thúc Kẻ cùng đường phải dùng dậy Hoàng cố gắng ngồi dậy từ mặt đất lạnh lẽo Kéo thân thể tàn tạ Lão đảo đứng lên cho dĩnh Sau đó ngồi lại về giường Bộ ốc vốn trì trệ Vì sợ hãi và mệt mỏi của cậu Chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này Ghép nối lại những suy nghĩ và manh mối vụn vặt mình đã biết Hoàng bắt đầu dạch ra những chuyện bất thường đã xảy ra trong 6 ngày qua Đầu tiên là cậu đã ngủ mơ thấy đoạn đường tàu từ thời điểm chuyển đến đây Và chỉ mơ thấy vào buổi đêm Nếu cậu cố chịu đựng đến bình minh thì sẽ không bị... Chứng tỏ việc này chỉ diễn ra trong một khung giờ nhất định. Khu vực quanh đoạn đường trong mơ đó cũng là giới hạn, không thể chạy quá xa khỏi nó. Thứ hai, là cậu sẽ tỉnh trong mơ khi đèn báo tàu bật và thanh chắn đã hạ. Sau đó thức dậy ngoài đời khi đèn báo đã tắt. Thứ ba, những âm thanh và tiếng người nói chuyện trong mơ từ hoàn toàn không có gì đến giờ đã rất lớn. Sát gần bên tai Khoảng cách nghe bị rút ngắn từng ngày Âm thanh này xảy ra Ở cả những giấc ngủ ban ngày Cùng với cảm giác gió lạnh thổi Vào người liên tục Thứ tư Cậu bị thứ gì đó kéo chân trong mơ Hướng thẳng đến đường tàu Có xu hướng đẩy cậu lên đầu tàu Khi tàu đến Nó xảy ra ở mọi giấc mơ Và thường nhanh đến mức cậu không nhận ra Cho đến khi đã bị thanh trắng cản lại Bây giờ thanh chắn tàu đã gãy do vụ tai nạn, cậu không chắc nếu lúc này còn mơ thấy đoạn đường tàu đó, thì thanh chắn liệu có còn giảm giữ cậu sống sót không? Thứ năm, bàn thờ nhỏ ở chân đường ray không thể ngăn việc cậu bị tấn công, hoặc là tác dụng của nó quá ngắn, chỉ được vài lần đầu, bót gác thì ngược lại, cậu có cảm giác nó an toàn hơn một chút, nhưng việc chạy được vào đó hay không? Lại là chuyện khác Thứ 6 Trong mơ người lái tàu nhìn thấy cậu Những người bám trên tàu cũng nhìn thấy cậu Thứ 7 Vết thương xảy ra trong mơ Sẽ vẫn tồn tại trên người Ngay cả khi đã tỉnh dậy Hoàng cầm bút gạch Từng điểm nghi vấn lên cuốn sổ tay nhỏ Mày nhíu chặt Tình hình ngày càng xấu Nếu cứ thấy này thêm một giấc mơ nữa Cậu hoàn toàn có thể xảy ra nguy hiểm tính mạng. Trực giác của Hoàng mách bảo thế. Không còn thời gian để chừng chừ Cậu chịu đựng quá đủ rồi. Phải chuyển nhà và chấm dứt những chuyện này ngay. Vì anh Vũ đã nhập diện, Hoàng chỉ còn cách báo nghĩ thông qua một đồng nghiệp khác. Sau đó cậu lập tức liên hệ chủ thuê nhà, chấp nhận mất nửa cọc rồi nhanh chóng thu dọn đồ đặt. Hoàng thầm cảm thấy may mắn vì đồ dùng của cậu thực sự khá ít. Và dễ xếp hết lên xe trong một lần Cậu không biết phải đi đâu Nên có lẽ chỉ có thể hỏi thử Mấy người ở bô cục Liệu có thể cho cậu ở ghép cùng không May mắn là đã có người đồng ý Hoàng dành cả buổi sáng để chuyển trọ Rời khỏi cái nơi giờ tối Giờ ẩm mốc kia Bước ra ánh nắng bên ngoài Và bỗng thấy nó ấm áp lạ thường Cái con đường cắt ngang đường tàu Đã được dọn dẹp xong từ đêm qua Chỉ còn vài dích bẩn trên đường Cái thanh trắng gãy cục Một ít cỏ gian đường gãy rạp Và vài mảnh dụng dập nát Minh chứng cho việc nơi này Từng có một vụ tai nạn kinh hoàng Người đi qua vẫn tấp nập Nhưng Hoàng chỉ cảm thấy lạnh lẽo Và khi cậu chạy xe qua nơi này Hoàng cảm giác được Có thứ gì đó đang ngắm thẳng vào cậu Một luồng cảm xúc phẫn nộ Và hận thù ngay sau lưng Khiến cậu rung lên Nhưng vẫn vít gà lao thẳng Cố gắng không quay đầu lại nhìn Nhưng đến đoạn cua góc đường Hoàng vẫn lia mắt qua kính chiếu hậu Để nhìn lại đằng sau Hình ảnh trong gương như nghè đi mấy phần Hoàng còn tưởng mình qua mắt Hoặc chiếc xe trên đường dấp phải đá sỏi rung lên Là mặt gương cũng rung nghè theo Nhưng nhìn kỹ thì nó lại trở về bình thường Căn phòng trọ mới cách đây không xa Đường xá to và dễ đi lại hơn nhiều Đó là một căn chung cư mini chỗ phòng định ở ghép với Hoàng là Tiến Cũng là một shipper làm việc ở bưu cục trước Hoàng 2 tháng Vì giá thuê không rẻ, công việc lại bận, chỉ về phòng ngủ Nên Tiến cũng thoải mái cho Hoàng vào ở tạm một thời gian Tiến tranh thủ từ bưu cục chạy về làm chìa khóa Dẫn Hoàng lên phòng rồi chạy đơn tiếp Vứt Hoàng lại phòng trọ tự xử Hoàng cũng tranh thủ nấu tạm tô mì rồi chiều lên chùa luôn. Hôm qua cậu đã thử nhắn hỏi vị sư thầy đã tham gia lễ tang của ba về tình trạng mình gặp phải. Thầy nói ngoài chuyển trọ ra thì phải tới ngôi chùa gần nhất để tìm người giúp đỡ. Cứ đi rồi sẽ thấy đường. Mặc dù đường thì chưa thấy nhưng có cách thoát khỏi nghịch cảnh đã là tin tốt cho cậu vào lúc này. Ngôi chùa mới được xây cất Nên trong còn rất mới Khang trang giống một khu thắng cảnh tâm linh du lịch Hơn là một nơi để chìm bái lễ Phật Hoàng ngơ ngát đi theo Những người đi trước để vào trong chùa Vì là trong tuần Nên người tới không đông lắm Xung quanh là nhiều gian nhà Với nhiều lối đi quanh co khác nhau Giữa quảng sân chính Còn có một bát hương to như cái lọ Cấm đầy nhang Khói hương nhẹ nhẹ bay lên tan vào không trung Nói thật Hoàng cũng hiếm khi đi đền chùa Cậu giống là một chàng trai trẻ Tin vào khoa học và những con số Hơn là những chuyện quyền bí tâm linh Không thể diễn tả rõ ràng Nếu không gặp chuyện lần này Bản thân Hoàng không biết Mình có thể mê tín đến mức Chạy lên chùa cầu bình an Tay qua nạn khỏi Sau một hồi đi lòng dòng Thắp nhang dài nơi Khấn vái những chỗ nhìn thấy Cuối cùng Hoàng đi tới bên một gian nhà nhỏ Cạnh hông chùa Đó là một thầy sinh quẻ, sinh xâm Và xem bát tự tử vi Ngồi sau quầy là một người đàn ông lớn tuổi Tóc râu đã gần như bạc trắng Mặc bộ quần áo đơn giản màu nâu cam đậm dáng ông cao gầy Đang ngồi thông dông uống nước trà và đọc sách Thấy có người đến trước quầy Ông ngẩn đầu lên Bắt gặp ngay ánh mắt đầy do dự của Hoàng Cháu trài tới đây à, ngồi đi Chắc mấy hôm nay gặp chuyện gì rồi có phải không? Ông thông thả bỏ tách trà trên tay sang một bên Sách cũng xếp gọn vào góc Dùng tay ra hiệu mời ngồi Hoàng lập tức tiến tới Ngồi đối diện ông bên cái bàn gấp Trống ngực đập thình thịt Ông không hề hỏi trước Mà chỉ cần một ánh nhìn Hoàng đã có cảm giác Mình đã bị nhìn thấu sạch từ đầu đến chân Ông ơi, ông giúp con với Ông cứu con với Hoàng cất tiếng theo thào Giọng lạc đi Cậu đoán người đàn ông này biết gì đó Và ông ấy có thể giúp mình Ông thấy con sắc khí không có tốt Giữa mại đen xì Là bị thứ gì quấy phá rồi Chắc cũng nghe ai chỉ rồi Mới tới đây có đúng không Nói cho ta nghe Nghe tới đó Hoàng gần như bật khóc Cuối cùng cậu cũng tìm được một người để trút hết những chuyện điên rồ suốt những ngày qua. Cậu vừa khóc vừa kể lễ, lôi hết mọi thứ mình biết ra. Từ giấc mơ đường tàu, cảm giác bị kéo, những vết thương, cho đến cả việc anh Vũ gặp tai nạn đúng lúc cậu định đi chùa. Người đàn ông điềm tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi vài chi tiết, rồi gật gù như đang suy tính điều gì. Hoàng nói một hồi, cổ họng khô khóc người rã rời như vừa trút được một gánh nặng khủng khiếp nghe nè dù con đã chuyển đi rồi thì chúng cũng chưa chắc đã để yên đâu nhà mới có tàn người dính âm khí lại còn đi qua chỗ âm khí nặng rồi còn cúng bái linh tình nữa cho nên mới bị tụi nó đánh dấu cái đường tàu đó trước đây người ta trấn yểm đỡ đi nhiều rồi. Nhưng ai hợp với dây chúng hoặc là chọc giận chúng là bị. Con làm mây còn, là còn tỉnh để nhận biết. Người khác có khi bị bịt mắt bịt tai đến lúc chết mới biết mình bị kéo linh. Thế bây giờ cũng phải làm sao hả thầy? Thầy giúp con với thầy ơi, cùng chết mất. À, còn chịu được 6 ngày làm ăn lớn rồi. Mà cháu năm nay có kiếp nạn Nhưng không phải tuyệt mệnh Thầy Thầy có cách nào chỉ con với Giá nào con cũng chịu thầy ơi Bây giờ con không dám ngủ Cứ ngủ là bị nó kéo ra đường tàu Mơ mà như thật đó Còn bao nhiêu vết thương nữa Con nghĩ đó là mơ hả Ê, Tối này Tụi nó sẽ lại kéo ra đấy Qua được đêm nay Thì sau này không phải sợ nữa Thầy ơi thầy Vậy bây giờ con phải làm sao Con cần làm cái gì À Cần bao nhiêu tiền Thầy giúp con lần này thôi Con xin thầy Con lại thầy đó ờ, Bình tĩnh đã Đã ra đến đây rồi còn sợ cái gì Thôi Người khác thì ông lấy giá Chứ còn thì Giờ có bao nhiêu ông lấy bấy nhiêu thôi Ông rót ra một ly trà, đẩy lại trước mặt Hoàng để cậu uống một chút cho đỡ rung. Hoàng nhìn ly nước trà vàng nhạt trước mặt, do dự một giây rồi cũng uống. Bây giờ run sợ chẳng có tác dụng gì cả, chắc chắn thầy có cách để cứu cậu. Hoàng lập tức rút ví, lấy tất cả những tờ tiền to bé nhầu nát trong đáy ra, tất cả đẩy hết cho người đàn ông thần bí mới gặp lần đầu. Ông thầy cũng cầm lấy những đồng tiền trên bàn, đếm qua một chút, rồi để lại số tiền lẻ còn lại cho hoàng. Những chuyện này không thể làm không công, nhưng cũng không thể lấy sạch của người ta được. Cất những đồng tiền kia vào cái túi sau lưng, ông thầy lấy ra một chuỗi hạt bồ đề màu nâu sẫm, sỏ dây đỏ, một cái túi dải lụa đỏ bé bé bên trong đựng một mảnh giấy vàng, rồi đẩy về phía hoàng. Dày đeo lên tay đi Túi thì để sát bên người Đeo từ giờ đến mai thì quay lại đây Đi đầu đi tắm cũng không được bỏ ra nghe Chỉ cần cố gắng qua được hôm nay là ổn Còn lại phụ thuộc vào mày thôi con À Vậy thấp nhang cho ba bay đi Ông ấy trả phần còn lại rồi Hoàng ngẩn người Mãi mới hiểu lời nói vừa rồi Có ý là gì Rõ ràng là suốt đám tang của ba cậu Cậu không khóc Vậy mà bây giờ chỉ một câu nói Cậu khóc như không thể ngừng lại được Ba cậu cả đời tàn tiện Chả nói được mấy lời của cậu Dù có không còn ở đây Nhưng vẫn giỏi theo thằng con trai Chẳng được tích sự gì Vẫn như hồi còn sống Hay gọi điện quan tâm cậu có khỏe không Có đói không Có lạnh không Nếu không ổn thì cướp về nhà ba nuôi được hoàng lau nước mắt cúi đầu nhận dòng dây và túi vải đeo lên người sau đó chào ông thầy rồi lão đảo đi về nhà dòng trên tay túi bùa trong túi áo ngực ngay sát tim cho cậu một cảm giác ấm áp kỳ lạ sau khi Ho hoàng chật giật về đến phòng trọ mới tiếng gọi điện báoối nay mình đi chơi không về Chẳng cứ ở nhà ăn ngủ trước không cần đợi Nghe vậy Hoàng cũng đành ẩm ừ Rồi nằm giật ra giường Cố gắng nghỉ một chút Cậu biết Đêm nay sẽ là một đêm dài Nên đến chập tối Vẫn cố gắng nấu ăn một bữa cơm Thay vì mì tô úp bát Ít nhất ăn no Còn có sức mà tỉnh táo Trời tối nhanh Mỗi giờ mỗi phút trôi qua Càng khiến Hoàng bồn chồn hơn Dù có mở điện thoại xem gì cũng không tập trung nổi 9 giờ tối Hoàng lật lật ngồi dậy Lấy trong ví một bức ảnh đen trắng cũ mềm ra ngắm Đó là ảnh ba cậu hồi còn trẻ Được cậu tìm thấy Trong cái đống giấy tờ cũ của ông Sau khi mất Trong đó có cả má cậu Người đã qua đời ngay sau khi sinh cậu ra Bức ảnh ấy Tuy đã cũ, ố màu Góc ngoài còn gấp dách rách nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến hình ảnh bên trong. Nó đã luôn được giữ gìn và đặt phẳng phiêu trong cuốn sổ ghi chú cũ của bà, dựa vào bối cảnh phía sau và quần áo họ đang mặc. Hoàng đoán đây có lẽ hình hai người đi chơi ở đâu đó, chụp lại làm kỷ niệm trước khi cưới. Đầu tối cậu đã lấy nó ra, coi như một bài vị mà thấp nhang, thầm nghĩ ba má trên trời linh thiên, xin hãy phù hộ con tay qua nàng khỏi, Giúp con vượt qua khó khăn lần này Bây giờ cậu lại lấy bức hình ấy ra Ngắm xong đặt lên ngực Nơi có trái tim đang đập thình thịt Và lá bùa trong túi áo Giống như làm như vậy Cậu sẽ có thêm can đảm Để đối mặt với đêm dài sắp tới 10 giờ tối Hoàng đóng cửa tắt đèn Nằm lên giường Trên tay là dòng Trong túi áo là túi lụa chứa bùa Đặt ảnh trước ngực Nhìn ánh đèn đường hát qua lấp kính cửa sổ Hít sâu vài nhịp Cậu cố gắng thả lỏng tinh thần Rồi chìm vào giấc ngủ Gió lại nổi lên dù dù Tiếng vô số người điên cuồng Như nệm thẳng vào ốc Xoáy vào trong màng nhỉ Hoàng mở choàn mắt Thấy mình đang đứng giữa một vùng tối tăm mù mịch Thậm chí lần này Không có ánh đèn đó của đèn báo tàu Một vùng tối đen kịch Hoàng cảm nhận được có vô số những người đang bám trên người mình Những bàn tay hay bộ phận nào đó cọ sát lên da lạnh như ngâm nước đá Hoàng cảm nhận được mình đang đi Nhưng rõ ràng cậu không hề muốn đi Giống như có thứ đang điều khiển cơ thể cậu tiến về phía trước Cậu không biết mình đang đi đâu, đi về phía nào Những bàn tay không ngừng luồn lách trên người Cái thì chẳng trước mắt, cái thì chặn bên tay Cái thì ép chặt vào miệng Cái thì bóp lên cổ Cái thì đẩy lên người Cái véo tay Cái nắm chân Tất cả đều có mục đích duy nhất Là ép cậu đi về phía trước Hoàng trong cân khiếp đảm tột độ Không ngừng giải dụa Cố gắng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể Nhưng không được Cậu giống như một mảnh ý thức Bị giam cầm trong cơ thể xác thịt Đã bị kẻ khác đoạt mất Mọi giải dụa phản kháng đều vô dụng. Hoàng không biết mình đã đi bao lâu, gào thét mất chừng nào, cho đến khi một tia sáng đỏ lọt vào tầm mắt, thổi bay gần hết những thứ đang bám trên người cậu. Đó là ánh đèn báo tàu đến, ánh đỏ lé sáng quen thuộc. Hoàng đã đến đoạn đường tàu đó. Lúc này, cậu mới muộn màng nhận ra đây không phải giấc mơ, hoặc nói chính xác, giống dĩ từ đầu. Nó đã không phải là mơ Những đêm cậu tới đây là bị bịch tai bịch mắt dẫn đi Chỉ cho tới khi ánh đèn báo sáng lên Cậu mới tỉnh táo trở lại Đó là lý do vì sao mọi vết thương trong mơ Đều có khi tỉnh dậy Đó là bởi vết thương là thật Hoàng bây giờ chính là kẻ trong những câu chuyện truyền miệng Về ma che mắt Bị che mắt bịch tai Dẫn lên đường tàu mà không biết Đoạn đường tàu hôm nay đông nghìn nghịch Không phải người Mà là ma quỷ Chúng có đầy hai bên đường tàu Một số hình nguyên dạng hình người Một số nát bét Đứt khúc Vặn vẹo ở một góc độ không tưởng Chúng dường tới phía quạt Miệng la hét gạo khóc Cười cợt cầu xinh chửi rủa Có những kẻ với khuôn sọ vỡ nát Chỉ có thể rên rỉ hoặc da chạm lạch cạch Có những mảnh thân thể ngọt ngoại Nội tạng dính bết vào nhau Đó là thảm trạng của vô số kẻ Đã bị tai nạn ở đường tàu này Tất cả nhìn chầm chầm vào cậu Như một con mồi lạc lối Chực chờ lao lên Sẻ thịt nuốt xương Khi ánh đèn lia qua Chúng biến mất Khi ánh đèn rời đi Chúng hiện ra Ánh đèn xoay tròn chớp tắt Chúng cũng mờ ảo ẩn hiện trong không khí Hoàng chứng kiến khung cảnh quá sức ghê rợn Đến nỗi dạ dày cậu co thắt nhộn nhạo Muốn nôn sạch bữa tối Và Hoàng đã thật sự không ngừng nôn khang Vì sự kinh tởm trước mắt Chân tay cậu mềm nhũng Rung lẫy bẫy nhưng người động kinh Chực chờ ngã xuống Nhưng Hoàng không dám ngã Dưới chân cậu nơi ánh đèn không chiếu tới Là vô số thi thể sống À không Những bóng ma đứt người Vẹo tay chân Máu thịt bùng bét như bị nghiền một phần Rồi văng ra ngoài Tất cả chúng đang quấn dưới chân cậu Lồi kéo kẻ thấy mạng xui xẻo Bước lên đường rây Thanh trắng đã gãy chưa kịp thay thế Hôm nay sẽ không còn thứ gì Có thể ngăn cậu tiến đến cái chết Hoàng trơ mắt nhìn mình Bị đẩy đến sát đường rây Mắt thấy sắp vượt qua vị trí Giống là thanh trắng Cậu càng bị đẩy lại gần đường rây Số lượng người kéo tới, lôi kéo cậu càng nhiều, áp lực nặng như núi, khiến Hoàng nghẹt thở, nhiều đến nỗi ánh đèn cũng không thể xua hết được. Rồi một lần ánh đèn chiếu tới, Hoàng bóng cử động được, chính xác là cánh tay đang đeo chuỗi hạt của cậu cử động được. Sau đó dần dần lan ra cả cơ thể. Hoàng mừng như điên, cậu dùng tay cuốn cuồn kéo đạp những thứ đang bám trên người ra, đạp lên mọi thứ có thể để thoát ra ngoài. Nhưng Hoàng giờ đang bị bao vây bởi hàng trăm người Hoặc từng là người Chúng vây kính mọi nơi Sức lực của cậu chỉ như muối bỏ biển May thì chỉ có thể làm chậm tốc độ bị đẩy đi Chứ không thể thoát thân Từng lớp khí lạnh ép chặt cậu thanh niên tội nghiệp Như nềm cối Như thể chúng còn chẳng quan tâm con mồi có phản ứng ra sao Hoàng bây giờ đã chạm chân tới đường rây Khung đường ray cứng gồ lên khiến cậu suýt ngã Nhưng vẫn kịp chống tay đứng dậy Nếu lúc này mà ngã xuống Cậu biết mình sẽ không còn cơ hội đứng lên lần thứ hai Ánh sáng đã lé lên ở phía xa Tàu đang đến Hoàng dốc hết sức vùng vẫy khỏi biển người Nhưng vô ích Sức lực bào mòn từng chút một Trong khi đoàn tàu càng lúc càng gần Khi ánh đèn tàu quét thẳng vào người Tiếng còi hú gian xé toạt màn đêm Người lái tàu đã thấy cậu Đang cố cảnh báo Nhưng Hoàng không thể chạy Những dưới chân quấn chặt lấy cậu Như bề tông đông cứng Không thể nhúc nhích dù chỉ một bước Tuyệt vọng dân trào thành nước mắt Cậu đứng đó Nhìn đầu tàu mỗi lúc một lớn Gào lên trong tuyệt vọng Ngày khoảnh khắc đó Trước ngực Hoàng bỗng nóng lên Một cánh tay gầy gò kéo mạnh cậu lệch khỏi đường rây Đồng thời một giọng nói quen thuộc cất lên Xuyên qua tất cả hỗn loạn Hoàng sửng lại Chính là ba Là ba cậu Ông đang đứng giữa khối người chen chúc Như bị nhấn chìm Cánh tay gầy chỉ còn da bọc xương Đầy những vết bầm tím Của những ngày cuối nằm diện Nhưng lại mang một sức mạnh không thể tin nổi Đôi mắt ông sáng lên Vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt mỗi lần cậu về quê, ánh mắt lần cuối ông còn tỉnh táo nhìn cậu. Như được tiếp thêm sức mạnh, Hoàng dùng ra, nắm lấy bàn tay ba. Đoàn tàu rít gió lao qua ngay bên cạnh, nghiền nát những thứ đen đặc dưới chân. Tiếng gào thét của vô số thứ gì đó, hòa với tiếng còi tàu chói tay. Những bàn tay vô hình vẫn cố kéo cậu lại, đẩy cậu về phía đoàn tàu. Nhưng Hoàng không còn quan tâm Cậu chỉ biết chạy Chạy theo ba Chạy theo người đàn ông mà cậu tin tưởng nhất trên đời Bóng ông cũng bị dày xéo Giữa đám đông hỗn loạn Nhưng vẫn cố giữ chặt tay con Kéo cậu lao về phía con đường tối Tránh xa ánh đèn đỏ chết chóc phía sau Khi Hoàng đã chạy được một đoạn Rời khỏi khu đường tàu Ánh sáng phía sau dần mờ đi Cậu cảm nhận rõ Bàn tay kia đang yếu dần Lực kéo cũng nhẹ đi Hoàng quay trở lại Thân hình ba cậu đang mờ dần Người đàn ông quay lại nhìn con trai Ánh mắt ấy dịu dàng Đau lòng Nhưng cũng đầy quyết tâm Không để Hoàng kịp nói Ông đẩy mạnh cậu về phía trước Và hét lên Bảo cậu mau đi về nhà Tầm mắt Hoàng nhòe đi vì nước mắt Chân vẫn bước về phía trước Nhưng đầu không ngừng ngoảnh lại giữa khung cảnh hỗn loạn phía sau Bóng người già đứng lạc lỏng Ông cũng đang khóc Nhưng trên môi là một nụ cười nhẹ nhõm Hoàng lao đi vào trong màn đêm Bỏ lại tiếng tàu chạy sâu lưng Bỏ lại những âm thanh hỗn loạn Nỗi sợ và sự ám ảnh Của những giấc mơ gớm ghét Cậu chạy cho tới khi Tới tận đầu đường Nơi có ánh sáng đầu tiên trong tầm mắt Tới chân một cột đèn đường Hoàng kiệt sức gục ngã xuống đất Gào khóc cho thỏa tâm trạng Cậu đã sống Cậu đã thoát Cậu đã được người ba đã mất cứu mạng Sự thật ấy Khiến mọi nỗ lực chịu đựng suốt bấy lâu nay Sụp đổ Hoàng như một đứa trẻ lạc đường run rảy Ôm lấy đầu gối Khóc đến khẳng tiếng Phải mất một khoảng thời gian để tỉnh táo Và lấy lại sức Hoàng mới chậm chạp nhìn lại về phía đường tàu Tàu đã đi qua, ánh đèn đã tắt. Hoàng biết nơi đó giờ tuy là một khoảng trống, nhưng trong đó có những thứ vẫn đang chực chờ kéo những kẻ xui xẻo tới cùng với chúng. Khi Hoàng về đến nhà trọ mới, chân trời đã bắt đầu hững sáng. Cậu mệt rũ, mặc kệ thân mình đầy bụi bậm, rũ rượi và nhào nát mà trèo lên giường. Cảm giác giờ mình có thể ngủ được rồi. Hoàng ngủ đến trưa, bị tiếng chuông điện thoại gọi cho tỉnh. Đầu dây bên kia là anh Vũ, người vừa bị tai nạn hai hôm trước. Tuy anh Vũ bị tai nạn và lúc đó trông khá thê thảm, nhưng thực tế anh lại bị say xước và dài vết thương phần mềm. Nằm việc một ngày thấy ổn, liền xuất diện về. Này anh thấy mọi người báo, Hoàng cả sáng không thấy đâu nên mới gọi cho cậu, mà gọi từ sáng đến giờ mới bắt máy. Hoàng cất tiếng với giọng khẳng đặt sau một đêm đầy biến cố, lấy cớ bị ốm nên xin nghỉ thêm hôm nay. Anh Vũ nghe giọng thằng em cũng thiều thào như người bệnh, bèn hỏi thăm vài câu rồi cũng không bắt ép gì. Hoàng ngồi dậy, tìm vài cái bánh ăn lót dạ một chút rồi xem lại những món đồ trên người. Chuỗi dòng còn nguyên nhưng túi lụa đựng lá bùa có vẻ không đúng lắm, nó mềm nhũng không còn sợ thấy mảnh giấy bên trong. Hoàng không dám tùy tiện mở ra nên chỉ đành cất nó đi, chờ buổi chiều quay lại chùa để trả lại. Lần thứ hai Hoàng gặp ông thầy bên cái bàn xem quẻ, ông vẫn ngồi thông dông ở đó, bên cạnh là bình trà và vài cuốn sách không biết là sách gì. Hoàng cẩn thận chào ông, ngồi xuống và đặt lên bàn hai món đồ. Ông không nói nhiều, cầm lại hai thứ mà Hoàng đã trao trả lên xem xét. Chuỗi hạt có vẻ không sao Nên ông cất lại Cái túi nhựa có lá bùa Ông mở dây rút đổ ra một đống bột giấy vàng Chỉ sau một đêm Lá bùa đã quá thành bột mịn Hoàng trùng mình với tất cả những gì ông thầy nói Cậu chỉ là một kẻ xui xẻo đi ngang qua Bị chọn trúng Không phải vì cậu phạm lỗi Cũng không phải do mang theo thứ gì Chỉ là hợp Cậu thở dài Xem ra có những thứ không nên tiếc Tiền mất còn kiếm được Mãng mất rồi thì kết thúc Sau chuyện này Hoàng mới nhận ra Có quá nhiều thứ cậu không hiểu Và có những thứ nên được tôn trọng Những điều người ta kiêng kỵ Không phải tự nhiên mà có Hôm sau Hoàng quay lại bu cục vừa bước vào đã thấy anh Vũ tay chân còn dán băng Nhưng vẫn hì hụt Dở hàng từ xe trung chuyển Hoàng bước lại hỏi thăm và hai anh em cũng nói vài điều. Cuộc sống của Hoàng trở về quỹ đạo giống có, không còn xảy ra những chuyện kỳ lạ, cũng không còn những giấc mơ ám ảnh. Chỉ là thỉnh thoảng khi đi qua con đường dẫn về phía đường tàu, nhìn về nó, Hoàng vẫn cảm thấy hơi lạnh và những ánh mắt ai đó đang nhìn mình giống như chúng vẫn ở đó chờ đợi một người vô tình đi qua. Sau đó, Kéo họ vào địa ngục chết chóc Quý khán thính giả Vừa nghe xong tập truyện ngắn Đường rây thấy mạng Tác giả Trần Thu Hiền Cảm ơn quý khán thính giả Đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay Cảm ơn quý vị Và chúc cho quý vị một buổi tối Ăn lành ngủ ngon Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo Thân ái chào tạm biệt